Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nước chương 501 bảo kính thức tỉnh Ông ông ông Tử khí bên trong Cái kia mặt xanh khí tức đang tung bay Thật sống càng thêm trầm trọng chút Quang mang lói lên Một mặt bảo kính xuất hiện lần nữa Khí tức so với vừa nãy Cái kia một mặt còn cường đại hơn mấy chù Bóng loáng trứng xám Tung ra ánh sáng cũng có chút rừng rực Rơi vào đinh nhạt trên người Xì xì xì vang lớn một mảnh Hốn độn bảo quang đều là ăn mòn loang loang lổ lổ Phá Đinh nhạt gầm thét Đạp bước tiến lên Lập bàn tay một cái Thế như thiên phiên Phịt một tiếng chính là đập tan kính quang Tùy theo Đinh nhạt lại ra tay Tiên thể nổ vang từng trận Mang theo cuồn cuồn bàng bạc chi lực một quyền nện ở bảo kính bên trên Răng rắc Bảo kính chỉ là chống đỡ một cái hô hấp chính là sụp đổ Lần thứ hai hóa thành tư vô Đinh nhạc không có dừng lại Mà là tiếp tục tiến lên Hai mắt lộ ra rừng rực thần quang Dường như mở ra thiên nhãn sống như vậy Thần thông tự thành có thể nhìn xuyên tất cả cản trở. Tư Huấn, nùng nặng kia từ khí giờ khắc này cũng là ở trong mắt hắn phai nhạt rất nhiều. Một tòa đại điện, đinh nhạc thấp giọng tự nói, ánh mắt mang theo nghiêm nghị. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, một tòa đại điện lặng lặng tọa lạc ở nơi đó. Từ khí lăn lổn, nhưng cũng đối với cung điện kia không hề có một chút ảnh hưởng quang mang lưu chuyển, không hề có một chút nào hóa thành phế tích dáng vẻ. Này tử khí bên trong tràn ngập khí chính là từ bên trong cung điện lan ra. Hơn nữa càng tới gần, áp lực chính là càng lớn. Cái kia bảo kính không ngừng hóa ra. Bảy sao uy năng cũng là càng ngày càng mạnh. Để đinh nhạt đều là có chút bước đi liên tục khó khăn rồi. Ùm ùng ùng. Đinh nhạc lần thứ hai vẫn dùng thánh thập tử giá Hắn hôm nay thôi thúc thánh thập tử giá Sử dụng tới uy năng tăng gấp bội Không thể đồng nhất ngữ Miễn cưỡng đầy áp lực đến đại điện trước mặt Hô, khí tức lưu chuyển bỗng nhiên tăng thêm rất nhiều Thật giống bị khiêu khích chạm đến đối phương quy nghiêm Giống như luồng khí tức kia bắt đầu mục tiêu rõ ràng Quay về đinh nhạc mà tới Chỉ nghe nổ vang một tiếng vang lớn Bốn phía tử khí bị tác động Hóa thành một mảnh vòng xoáy Bắt đầu tiêu diệt đinh nhạt Trong nước xoáy càng có một mặt mặt bảo kính hiện lên uy năng mạnh mẽ Thánh thập tử giá thánh quang đều là ba đồng liên tục Không ngăn cản được Âm âm âm Tiên thể nổ vang hốn đồn bảo quang đều là bắt đầu bốc lửa hoa Đinh nhạc cảm giác thiên thể đều là có chút không chống đỡ nổi. Giúp đi chứng đảo táo hóa trở lại tìm tòi. Đinh nhạc cảm giác được nguy cơ. Đến từ sâu trong tâm linh. Tựa hồ hắn chỉ cần dám chạm đến cung điện này sẽ bị vô tình xóa bỏ. Có cố để hắn không thể đổ lượng sức mạnh tựa hồ muốn tiêu diệt tất cả có can đảm mạo phạm giả. Đinh nhạc lui về, mãi đến tận vòng xoáy tiêu tan mới ngừng lại Là đạo tôn sao? Tạo hóa cảnh có thể có như vậy, uy năng sao? Cái kia thiên kiếm hầu tạo hóa đỉnh cao tu vi cũng kém xa luồng hơi thở này a Đinh nhạc trong lòng kinh nghi đoán không ra trong đại điện đến cùng có cái gì Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên có động tính truyền đến Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Xoay người nhìn sang Hải vân đảo nhân Đinh nhạc nghiến răng nghiến Lợi Sát ý bộc phát Ồ, người dĩ nhiên còn chưa chết Hải vân đảo nhân có chút bất ngờ Ánh mắt của hắn đánh giá một thoáng đinh nhạc trên đầu thánh thập tự giá Có chút rõ ràng nói rằng Xem ra món trí bảo này xác thực rất lợi hại Dĩ nhiên như vậy còn có thể bảo vệ ngươi Bất quá không quan trọng lắm Món trí bảo này trung quy hay là muốn rơi vào bản tỏa trong tay Đinh nhạc có chút sắc mặt nghiêm nghị liếc mắt nhìn hải vân đảo nhân trên đỉnh đầu tàn tạ bảo kính Trong lòng kinh nghi Này bảo kính dĩ nhiên cùng tử khí bên trong hóa thành bảo kính sống nhau như đúc Liện khí tức đều là sống nhau Nhìn Hải Vân Đạo Nhân một mặt ung dung dáng vẻ Đẩy bảo kính không hề áp lực Hơn nữa tử khí bên trong cũng không có bảo kính xuất hiện công kích hắn Nhất thời để Đinh Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề Hắn cảm thấy không ồn, giết Đinh Nhạc không nói nhảm chuyện đến nước này Trước tiên chiến một chàng lại nói cái khác thả sau Oanh Đinh Nhạc trở tay trói lại bất chu ấm Nổ vang một tiếng đánh về Hải Vân Đạo Nhân Hải Vân Đạo Nhân cười gần Hắn đỉnh đầu bảo kính bắt đầu phát sáng Quang mang đảo đảo Dường như từng đạo từng đảo thần kiếm giống như chém về phía Đinh Nhạc Đồng thời Một vệt hào quang cũng là từ bảo kính trên chút xuống Bảo vệ hắn Âm Bất chu ấm hạ xuống hải vân đảo nhân trên người Nhất thời, tia sáng kia hoa sản sinh kịch liệt run run Lưu chuyển liên tục Nhưng cuối cùng, hải vân đảo nhân cũng chỉ là thân thể vơ vơ Liện bình yên vô sự Đồng thời, hải vân đảo nhân nhìn về phía đinh nhạc dường như nhìn về phía một kẻ đã chết như thế, Thật giống đinh nhạc đã bị cái kia từng đảo từng đảo quang mang chém giết như thế, xì, xì, xì, quang mang như kiếm, sắc bén vô cùng, chém ở hốn đồn bảo quang bên trên. Ở hải vân đảo nhân khó có thể tin dưới ánh mắt, cái kia hốn đồn bảo quang chỉ là bút lên từng đoá từng đoá đốm lửa giống như ánh sáng, chính là không việc gì. Làm sao có khả năng?" Hải Vân đạo nhân giật mình nói, con mắt tròn lão đại, khó có thể tin. "Này Bảo kính uy năng không thể chỉ có điểm này a?" Soạt. Đinh Nhạc cười gần, Thánh thập tử giá bay lên, trực tiếp thánh quang bao phủ lại Hải Vân đạo nhân. Thánh quang lăn lộn, cầm cố lại Bảo kính. Cho là có mặt phá tấm gương liền dám hung hăng Thực sự là muốn chết Đinh nhạc châm chọc nói Phịt một tiếng đem Hải Vân Đạo Nhân từ bảo kính dưới vỗ đi ra Bất chu ấm ấm ấm nền xuống Đinh nhạc ra tay rất nặng Tư không đều là đổ nát Để Hải Vân Đạo Nhân chảy mồ hôi lạnh khắp cả người Một kiện kiện mất đi Linh tính chí bảo bị hắn đánh đi ra Số lượng đông đảo Ui năng đều là bất phàm Xem đinh nhạc trởn mắt ngoác mồm Cái tên này đem ngọn núi này đều cho cướp đoạn một lần đi Nhưng liền đang chuẩn bị giết người phát tại thời điểm Tràn ngập ở tử khí bên trong khí Tức lần thứ hai động một mặt bảo kính xuất hiện Trực tiếp để đinh nhạc xứng người lại Như thần sơn tại người Bước đi liên tục khó khăn Hải vân đảo nhân ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn này đột nhiên xuất hiện bảo kính Cuối cùng Đinh nhạc lo lắng sự tình rốt cuộc phát sinh Lên Hải vân đảo nhân hét lớn Ánh mắt rừng rực cực kỳ Điên cuồng thôi thúc bảo kính Pháp lực điên cuồng tràn vào Nhất thời Bảo kính cùng tử khí bên trong khí tức sản sinh tổng hưởng Ông ông ông một trận tiếng rung Cái kia mặt tàn tạ bảo kính ầm ầm thiểm sáng lên đến. Hào quang từng tia từng tia bốc lên. Hào quang ấn ánh đảo đảo buông xuống. Khí tức trầm trọng đến cực điểm. So với vừa nãy uy năng bỗng nhiên tăng cao rất nhiều. Tựa hồ sản sinh một tia linh tính, soạt Một ánh hào quang từ bảo trong gương quét ra. Phịt một tiếng chính là đánh bay thánh thập từ giá. Đón lấy, nhanh chóng hướng về Đinh Nhạc mà đi Lần này xem ngươi chết như thế nào Hải Vân Đạo nhân giọng căm hận nói rằng tự tin trong nháy mắt chật nít Đinh Nhạc vẫn chán ngưng lại cảm giác được vướng tay chân Hốn độn Bảo Quang hộ thể thân hình vội vã né tránh Xì xì Quang mang đảo qua Bảo Quang bị xé ra Nhất thời Đinh nhạc trên người huyết ngục bị lột bỏ một đám lớn, máu me đầm điệp, như thế cường. Tuy rằng có chuẩn bị, đinh nhạc giờ khắc này vẫn là hết sức đau đầu. Phía này bảo kính sở bày ra uy năng cũng quá mạnh mẽ đi. Hắn giờ phút này đa sức chiến đấu nằm ở trạng thái đỉnh cao, nhưng vẫn không có một điểm sức chống cự. Bởi vì bảo kính đã tác động trong khu vực này cái kia mạc xanh khí tức Địa lợi đã mất, đinh nhạc hoàn toàn mất đi tiên cơ